Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 103 của tác giả Ngãi Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Xin cảm ơn một bạn không đề tên đã đồ nay ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Việt Tinh Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1272 Dòng ta của Thiếu Xoái Tưởng Tưởng Vũ phàm lớn giọng la lên. Hai người lộ lộ vừa nghe thấy sợ cho tới mức tái mặt. Lúc đầu, hai người bọn họ còn tưởng tưởng Vũ phàm thích cái làn da và dung mạo thanh tú của Dương Tử My nên muốn đuổi theo cô để cô trở thành cái món đồ chơi của anh ta thôi. Nhưng mà không ngờ dĩ đại thiếu gia mà bọn họ cho rằng rất khó làm thân, cung kính đối với Dương Tử My như là đang đối mặt với bậc cha chú của mình vậy. Thậm chí nhìn anh ta Giống như gặp cái người quyền thế hơn mình Cho nên mới nịnh nọt như thế Cô gái kia Rốt cuộc có lai lịch gì đấy Mà vẻ mặt của cha nuôi cô Thì lại vô cùng kỳ quái Gã ta đang cảm thấy may mắn Khi mà gã đã ngăn cản đúng lúc Nếu không đúng là gặp quả lớn rồi Nhưng mà bây giờ Gã ta vẫn gặp phiền toái Vì Dương tử My đã nhắm vào bọn họ rồi Nhớ lại lúc nãy Hai con đàn bà não ngắn này Đã nói gì thì gã sợ tới mức hai chân đều mềm. Lần này gã ta muốn hai cái bình hoa này ra vốn là muốn dùng mỹ nhân kế để làm quen với tưởng vũ phàm, vì họ nghe nói tưởng vũ phàm là một thiếu gia nhà giàu háo sắc, khi mà thấy mỹ nữ anh ta không có thể kiềm chế được. Dù cho hai ngôi sao này đã bị nhiều người chơi qua rồi, nhưng mà họ vẫn còn sắc đẹp, hơn nữa khả năng quyến rũ rất thành thạo, cho nên có lẽ sẽ có thể chinh phục được tưởng vũ phàm. bây giờ tiêu rồi họ không những không chinh phục được tưởng vũ phàm mà còn tạo thêm phiền toái nữa tôi nói đùa thôi dương tử my không có muốn lãng phí thời gian đối phó với loại người đáng buồn nôn này cho nên cô cười nói đừng có cho là thật tưởng vũ phàm nhìn dương tử my có đúng là không có ai nói vậy không tôi nói rồi mà mắt chó của ai mà mù tới mức nói ra những cái lời như vậy rõ ràng cô rất xinh đẹp Vừa có phẩm vị vừa có khí chất thế này Sao mà lại có thể hạ thấp phẩm chất của nhà hàng được chứ Kẻ mà nói cô nghèo túng đúng là không có mắt Nhìn cái vòng tay tinh thạch này của cô Tôi đoán giá trị của viên đá là 100 triệu một viên rồi Dương Tử My cười to Đây chỉ là lễ vật người khác tặng cho tôi thôi Còn giá trị của nó bao nhiêu thì tôi không cần biết Mà đám người lộ lộ nghe xong vẻ mặt của họ lập tức chấn động Đây là ai vậy trời? Cô thế mà dám đeo cái vòng tài giá trị một trăm triệu trên tay sao? Không sợ, không sợ mất hả? Lộ lộ cúi đầu nhìn quần áo của mình. Cái bộ này giá chính xác là mấy chục ngàn, túi sách cũng chỉ có mấy chục ngàn, trang sức trên cổ là đồ giả chỉ có mấy ngàn thôi. Lúc nãy cô ta lại khinh thường người ta nghèo chứ, đồ trên người chỉ là giá mấy trăm đồng. Nhưng không ngờ... Người ta là một người cực kỳ giàu Tùy tiện lấy ra một viên hạt châu thôi Cũng đã là vô giá Có phải anh họ tôi tặng không vậy? Hai mắt của Tưởng Vũ Phàm sáng lên Tôi nhớ rõ ràng Anh họ tôi cũng có một chuỗi tinh thạch quý giá như vậy Nó cũng là màu xanh lam đó Anh ấy cũng có sao? Điều này khiến cho Dương Tử Mi cảm thấy bất ngờ Trước kia Tuyết Hồ từng nói Đây là tính vật tộc Hồ Ly của bọn họ Tưởng tử lương chỉ là một người bình thường thôi, sao anh ấy lại có dòng tay này chứ? Dương tử mì hỏi thầm, anh ấy có nó từ đâu vậy? À là di vật của bác tôi, cũng là mẹ của anh ấy đấy, thì ra đây không phải là sợi của anh ấy. Tưởng vũ phàm nghe rằng, lúc bác của tôi mất đi, tôi cũng đang ở đó, bác muốn tưởng tử lương đưa dòng tay này cho vợ tương lai của anh ấy. Tôi cũng nghĩ cô muốn trở thành chị dâu tương lai của tôi chứ. dương tử mì toát mồ hôi cô nhớ lúc ban đầu tưởng tử lương gặp cô ánh mắt của anh ấy cũng dừng lại trên cổ tay của cô một hồi lâu lúc đó vì gặp phải dị đồ đệ đột nhiên xuất hiện này cho nên cô có một chút khẩn trương không chú ý tới ánh mắt của anh ấy có gì khác lạ không không ngờ anh ấy lại cũng có một vòng tay hơn nữa nó cũng là di vật của mẹ chương 1273 tâm hồn quan mài Dương Tử My chuẩn bị yêu cầu xem dòng tay của Tưởng Tử Lương vào lần sau gặp mặt. Cô muốn xem thử nó có phải là tinh thạch màu xanh lam cùng loại không? Dương Tiểu Thư, dòng tay này của cô thật sự không phải là do anh họ của tôi tặng sao? Không phải đâu. Dương Tử Mì nhẹ nhàng cười rộ lên. Không phải là anh họ muốn tặng dòng tay cho cô vợ tương lai sao? Tôi lại là sư phụ của anh ấy mà. Tưởng Vũ Phàm ngưng ngùng cười. Sư phụ... Tôi thật sự không rõ rốt cuộc quan hệ sư đồ của hai người là như thế nào nữa. Anh ta cảm thấy dù mình có nghĩ tới nát ốc cũng không có hiểu được mối quan hệ của hai người này. Tưởng Vũ Phàm cười hỏi Nếu dòng tay này không phải là của anh ấy tôi đoán vòng tay của anh ấy cũng sắp được tặng đi rồi tôi sắp có chị dâu rồi. Dương Tử My rất là kinh ngạc Hả? Anh ấy có người mình thích sao? Cô rất khó tưởng tượng ra Cảnh người có nề nếp quân nhân như là tưởng tử lương sẽ yêu đương thế nào? Có phải mỗi lần gặp nhau anh ấy đều sẽ đứng nghiêm chào hay là nói cái gì đó với người ta không đấy? Nghĩ một chút cô nhịn không được vụt cười. Đây là lần đầu tiên tưởng vũ phàm thấy cô không kìm được nở nụ cười rực rỡ như thế làm cho anh ta cũng giật mình. Anh ta không biết trên thế gian này sẽ có người đẹp như thế. Thật giống như là đóa hoa quỳnh mà anh ta đã từng thấy trong nhà kính bụi tối hôm trước. Tiếc là anh ta không thể hái đóa hoa này. Anh ta nhìn gương mặt không một chút thay đổi của Sadako, cô ấy vẫn không nói chuyện. Không biết một người đẹp lạnh lùng như thế này thì cười rộ lên sẽ như thế nào? Thấy tưởng vũ phàm thất thần, dương Tử mi hỏi thăm vì anh ta còn chưa có nói người tưởng tử lương thích là ai. Anh ấy thích kiểu phụ nữ gì thế? Tưởng Vũ Phàm trả lời Tôi cảm thấy anh ấy không có thích người phụ nữ nào Ngoại trừ quân đội ra Nhưng mà anh ấy là trưởng tôn của nhà họ tưởng chúng tôi Là hy vọng của chúng tôi Bây giờ anh ấy cũng đã 25 tuổi rồi Cho nên nhà chúng tôi nôn nóng về chuyện kết hôn Sinh con qua nấy lắm Nghe nói cháu ngoại gái của nhà họ tăng đã đến đây rồi Còn có dung mạo cực kỳ xinh đẹp và thông minh nữa Ông nội tôi rất cảm thấy tò mò cho nên muốn mời cô ấy và anh họ của tôi gặp mặt. Nếu như cả hai đều vừa ý với nhau quyết định cuộc hôn nhân này. Nếu như cả hai đều vừa ý nhau thì sẽ quyết định cuộc hôn nhân này luôn. Dù sao thì ông nội tôi và ông Tăng từng có hẹn ước với nhau trước rồi. Họ rất hy vọng có thể kết thành thông gia. Dương Tử Mi le lưỡi. Thì ra anh ta đang nói tới chuyện xem mắt kia. Xem ra chuyện này sớm hay muộn gì cũng không có thể tránh được, thật là đáng ghét mà. Không biết tưởng tử lương nghĩ sao về chuyện này. Anh ấy chú trọng lễ tiết trong sư môn như thế mà biết đối tượng xem mắt là sư phụ của mình thì có khiếp sợ tới mức như bị sét đánh không? Vậy anh họ của anh có đồng ý không? Ông nội tôi đã dặn dò rồi, không ai được phép nói chuyện này với anh ấy trước cả để cho tránh anh ấy phản đối. Trước kia, ông nội từng sắp xếp vài lần xem mắt cho anh ấy. Đối phương đều là con nhà danh giá, nhưng mà anh ấy đều không đi. Lại ở lì trong quân đội, không có chịu trở về nhà. Lần này có lẽ là do cô đến, cho nên anh ấy mới từ quân đội trở về đây. Nhanh như thế đó, còn nói rằng sợ lại vài ngày nữa. Ông nội của tôi không có thừa dịp này bắt anh ấy đi xem mắt sao. Vừa nghĩ tới bộ dạng xui xẻo của anh họ khi đi xem mắt. Tôi rất muốn nói là người lạnh lùng như anh ấy, không biết có thể dọa khóc con gái nhà người ta không nữa. Tôi còn nghe nói cô bé kia tới từ nông thôn, cho nên không có nhiều kiến thức và rất nhát gan đấy. Tưởng Vũ Phàm vừa nói vừa cười vui vẻ, quên mất chuyện mình sợ anh họ rồi. Dương Tử mì lại đau đầu. Chương 1274, Linh hồn của An Mài. Cô định nói với anh ta là Cô gái ở nông thôn mà anh nói đến chính là cô. Xem ra, cô phải nói trước cho tưởng tử lương để tránh sau này anh bị người khác gài bẫy. Hơn nữa, nếu mình không có đến đó thì sẽ làm mất mặt ông cô ngoại. Vậy thì để cho tưởng tử lương quỷ bỏ việc này thì hơn. Tôi đang nghĩ nếu vợ chưa cưới của anh họ biết được anh ấy có một người sư phụ trẻ tuổi, xinh đẹp như thế này á thì sao chứ nhờ? Có khi nào cũng phải là ăn giấm chua đó chứ. Tưởng Vũ Phàm tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình. Được, chuyện tôi là sư phụ của anh ấy, tốt nhất anh đừng có nói lung tung. Nếu không, tôi khó đảm bảo được rằng anh họ của anh không bẻ đầu anh xuống đâu. Dương Tử My không kiên nhẫn nói. Tưởng Vũ Phàm rùng mình, bất giác sờ cổ của mình. Dương Tử My muốn tránh mặt anh ta ngay lập tức, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tưởng Tử Lương. Tưởng Vũ Phàm vô cùng ăn cần Được được tạm biệt. Có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi đấy Tôi nhất định giúp đỡ mấy người Được Dương tử mi gật đầu Dẫn theo người bỏ đi Cuối cùng lần này có thể thuận lợi Ra khỏi quán rượu Ai ngờ trước cửa lại xảy ra chuyện Hai nhân viên bảo vệ của quán rượu Đang xua đuổi một ông lão ăn mày. Cả người có ông lão ăn mày bẩn thỉu, Cho dù bảo vệ Có đủ như thế nào cũng không đi Chỉ rung rẩy Dơ cái bát xin tiền trong tay ra Giọng nói đáng thương Cậu xin cậu mà Cho tôi xin chút tiền đi Tôi sắp chết đói rồi có chết đói á ra ngoài đường mà chết Bảo vệ không thương xót Đẩy ông ấy ra Đừng có làm bẩn chỗ của chúng tôi Ông lão bị đẩy ra té trên mặt đất Tiếp tục dờ cái bác lên Hướng về một người đàn ông mặc áo vét đi ngang qua Cậu xin cậu Làm ơn cho chút tiền đi Tôi sắp chết đói rồi Người đàn ông kia nhíu mày vẻ mặt đầy chán ghét Đồ ăn mày thối Cút xa ta một chút đi Nhận ra ông lão ăn mày kia Muốn nắm lấy chân của mình Ông ta lập tức đạp lên Âm sát khí trên ta của Dương Tử Mi Bắn vào đùi của ông ta Làm cho chân của ông ta mất hết sức lực Không thể đá được Đối với những người ăn mày Có hoàn cảnh giống với mình ở kiếp trước Dương Tử Mi luôn luôn đồng cảm với họ cô đi đến trước mặt của ông lão ăn mày ngồi xuống nâng ông ấy dậy cầu xin cô bố thí cho tôi ít tiền tôi sắp chết đói rồi ông lão ăn mày vô cùng đáng thương nói với cô dương tử mì lấy ví tiền ra rút ra 300 tệ đưa cho ông ấy nhưng mà không ngờ ông ta thấy trong ví của dương tử mì có rất nhiều tiền hai mắt lóe lên sự tham lam đột nhiên dương tay ra định cướp ví tiền Cho dù mình không có phòng bị, Dương Tử Mi cũng không có thể phản ứng chậm chạp để cho ông ta lấy được dí tiền. Dương Tử Mi giữ chặt dí tiền, tránh qua một bên. Dí tiền của tôi, dí tiền của tôi mà. Ông lão ăn mày kia dường như đã phát điên lên, đánh về phía cô. Có vẻ như nhất định phải cướp được dí tiền của cô mới thôi. Tiểu Thiên nhìn không có vừa mắt, Dương chân ra, ngán lại làm cho ông té xuống đất. Cái gì mà dí tiền của ông chứ? Đây rõ ràng dí tiền của chị ấy. Đúng là, ông không phải lạng xin rõ ràng lạng cướp rồi. Đó là dí tiền của tôi mà, của tôi. Ông lão ăn mài, khăn khăn, không chịu buồn, tham lam nhìn chầm chầm vào dí tiền trong ta của Dương Tử My. Dương Tử My đổ mồ hôi. Nếu cô chỉ là một cô gái bình thường, nhất định đã bị ông ta cướp mất dí tiền rồi. Chương 1275 Linh hồn của An Mài. Loại người khốn nạn như vậy thế mà mình còn đồng cảm sao? Xem ra, trên đời này có một số người đáng thương cũng có chủ đáng trách. Do đó, cô không có cho ông ta đồng nào nữa điểm quyệt vào chân của ông ta khiến cho hai chân ông ta nhũng ra. Trong 10 phút, không có thể nào cử động được không thể bám theo mình nữa. Ai ngờ, cô đi không có bao xa đã nghe tiếng nói chuyện của ông lão ăn mày kia giống như đang gọi điện thoại Cho nên ngoảnh đầu lại nhìn Không ngờ trên tay của ông ta Là một chiếc điện thoại Nokia mới tin Ông đang nói Tiểu ngũ tiểu ngũ, cô cả lớn ở phố đông Hai nữ một nam một đứa nhỏ Trên người của bọn họ có rất nhiều hàng Mấy người mang theo nhiều người đến đó đi Dương tự mi đổ mồ hôi Biết người đàn ông kia Đang nói chính là bọn họ Quá ra ông lão ăn mày Thuộc cái nhóm cướp nguy hiểm rồi Sự đồng cảm của Dương Tử Mi với ông lão đã lập tức tàn biến. Âm sát khí trên tay của cô bắn vào chiếc di động trên tay của ông ta. Cạch một tiếng, chiếc di động rơi xuống đất, vỏ mái cục pin rơi hết ra ngoài. Dương Tử Mi hết giận, nhúng dài. Cô dẫn đi đến phố đông xem thử cái nhóm cướp của ông lão ăn mày đó ghê gớm đến cỡ nào. Quả nhiên trong phố đông lập tức xuất hiện thêm nhiều người ăn mày. Trong số bọn họ, có người nằm co quắp, có trẻ em giả bị bệnh bại liệt, có người giả bị tàn tật, có người giả bộ bán mình chuồng cha. Bọn họ đều nhìn mấy người Dương Tử mì với ánh mắt hưng phấn, nhảy mắt như nhau. Mấy người Dương Tử mi giả giờ không có biết gì hết, dẫn đi tiếp. Trước mặt, có một người ăn mài giả bộ tàn tật, định ôm lấy chăn của Dương Tử My. Cậu xin cô bố thí cho tôi ít tiền đi. Dương tử mi, chán ghét nhấc chân đá, đá anh ta qua một bên. Ngay lúc đó, hình như cô nghe được một tiếng răng rắc, có ánh đèn flash chụp ánh sáng lên. Người ăn mài bị cô đá ngã lăn kìa, lớn tiếng kêu la. Đá người kìa, đá người kia không có cho tiền thì thôi chứ, còn đá người bị tàn tật nữa. Cục chân như tôi, ôi trời, trên đời còn có người không có một chút lương tâm vậy. Một người ăn mài khác, nhân cơ hội này, tiến đến gần mấy người của dương tử mi định nắm chặt cô không có chịu buông tay làm sao dương tử mi có thể để cho bọn họ đụng được cô mặc kệ ánh mắt của những người đang đứng xem tức giận đá người đó qua một bên người qua đường dây quanh chỗ này càng lúc càng đông chỉ trỏ trách mắng cô tàn nhẫn không có lương tâm lại ra tay với những người ăn mày đáng thương đó lúc này có một người đàn ông cầm tấm hình trong tay đến ở trước mặt của cô đe dọa cô gái trẻ, hành vi độc ác vừa rồi của cô, cô đã bị tôi chụp lại rồi, tôi định đưa nó cho báo chí truyền thông, nếu cô làm sao Dương Tử Mỹ không nghe ra được ý ám chỉ trong lời nói của ông ta chứ?" Cười lạnh, ngón tay hơi cử động, tấm hình trong tay của người đàn ông đột nhiên bốc cháy, hơn nữa lửa đó cũng không nóng mà là cực lạnh, hơi lạnh thấm vào toàn thân khiến cho ông ta sợ tóc gáy. Dương Tử Mỹ Vừa dùng minh quả để mà đốt tấm hình đó Người đàn ông vội ném tấm hình đã bị cháy xuống đất Cả người lạnh rung lên Không hiểu chuyện gì đã xảy ra Muốn lừa tô sao Đợi đến kiếp sau đi Dương Tử mi lấy máy ảnh trên người của ông ta Hai tay bóp mạnh Máy ảnh đã vỡ nát thành mảnh nhỏ Trong tay của cô Tất cả mọi người đều trợn mắt há mộm Cho rằng mình đang xem ảo thuật Cô đi đến chỗ mấy người Bị cô đá Đầu tiên là người ăn mài giả bộ tàn tật, lật tẩy chiêu trò của bọn họ. Mọi người dây xem lập tức hiểu được ý của cô. Tất cả ồn ào, trách mắng bọn họ dùng cách này để mà lừa gạt sự đồng cảm của người khác. Rõ ràng những người này có thân thể đầy đủ, khỏe mạnh lại giả bộ làm người tàn tật, lừa gạt sự đồng cảm của người khác, đi ăn xin người khác. Trong lòng của Dương Tử Mi không biết nói gì. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi linh hồn quan mài, đây là một hành vi cướp bóc, thật đáng buồn, đáng xấu hổ. Chương 1276 Đồ Đệ Tri Kỷ Dương Tử My không có muốn dùng bọn họ vào đường chết, cũng không có muốn báo công an bắt họ, chỉ bỏ đi. Nhưng mà cô không có muốn dùng bọn họ vào chỗ chết, bọn họ thì lại muốn dùng cô vào chỗ chết. Trong thành phố này đã hình thành một nhóm người giả thành ăn mày, Sau này lúc nào cũng dây bắt đuổi theo cô Khiến cô lúc nào cũng gặp không ít khó khăn Dương Tử Mi gặp một người đánh một người Không còn sự đồng cảm mà ra tài thật nặng Từ trong những phiền phức nhỏ Cô mới đúc kết ra một đạo lý Đối với người khốn nạn chỉ có thể khốn nạn hơn Chặn sự khốn nạn của bọn họ lại Cái gọi là bao dung Chỉ nên dùng với những người có một chút lương tâm mà thôi Đó là chuyện của sau này. Sau khi mà xử lý xong những cái tên ăn mài cướp bóc đó, Dương Tử Mì lập tức gọi điện thoại cho tưởng tử lương. Tưởng tử lương vừa nhận được điện thoại của cô vội vàng hỏi Sư phụ, bây giờ mọi người đang ở đâu vậy? Anh đi đón mọi người nha. Dương Tử Mì hỏi Chơi cờ với ông nội của anh xong rồi sao? Ờ, vừa mới xong. Dương Tử Mì lập tức nói cho anh biết vị trí của mình. Về chuyện xem mắt Cô định gặp mặt rồi mới nói. Hơn nữa, cô cũng muốn nhìn sợi dây đeo tai của anh một chút. Em chờ ở đó đi. 20 phút nữa anh sẽ đến. Tưởng Tử Lương ngắt điện thoại. Bọn họ ở đó chờ anh ấy đến. Đúng 20 phút sau, Tưởng Tử Lương đến không hơn không kém một giây nào. Quả là tác phòng của quân nhân. Xe của Tưởng Tử Lương cũng là Land Rover. Chiếc Land Rover này cùng loại với chiếc xe mà anh ta đã tặng cho Dương Tử My. Lúc đó... Anh ấy đã đặt luôn hai chiếc xe một lần Một chiếc tặng cho Dương Tử My Một chiếc cho mình Anh xuống xe Trong tay cầm theo một hộp xốp đông lạnh Cô không biết đó là cái gì Anh đưa nó cho cô Đây là kem Không biết mọi người có thích ăn hay không nữa Thích thích Tiểu Thiên vừa nghe nói đến kem Lập tức đã chảy nước miếng rồi Nhanh chóng nhận lấy cái hộp mở ra Bên trong có khoảng 10 cây kem Nhìn vô cùng đáng yêu Vị qua quả Tiểu Thiên cầm lấy một cây vị xoài đưa cho Dương Tử mi Chị, đây là cái vị mà chị thích nhất này. Dương Tử mi cầm lấy cây kem. Đột nhiên cô nhận ra, cô đã trải qua hai kiếp nhưng mà chưa từng ăn một cây kem nào. Kiếp trước cô rất nghèo, không thể ăn kem nổi rồi. Kiếp này cô quên mất cái loại thức ăn này. Bỗng nhiên bây giờ cầm cây kem do tưởng tử lương mang đến thật sự vô cùng xúc động, rất muốn biết. nhiều cô gái thích kem như vậy, rốt cuộc hương vị của nó thế nào? Tiểu Thiên lấy một cây kem vị táo đưa cho Liên Nghi. Sadaiko là kem đào mật, Tuyết Hồ kem thảo mộc, còn của nó là kem khoai môn mà nó thích nhất. Dương Tử Mì cắn một miếng, kem vừa vào trong miệng lập tức tan ra, ngọt ngào, lạnh lẽo, khiến cho đầu lưỡi có cảm giác vô cùng thích thú. Thật là ngon, lại còn đều là của em nữa. không có cho mọi người ăn nữa đâu nha tiểu thiên liếm vị ngon trong miệng nhìn tưởng tử lương hỏi thiếu soái tưởng đây là kem gì vậy mua ở đâu thế sau này mua nhiều nhiều cho em ăn nha em họ của anh mang từ pháp về đấy anh cướp của nó mang đến đây cho mọi người ăn thử đó nói xong anh ấy nhìn dương tử mi sư phụ có thích không thích dương tử mi gật đầu vậy thì tốt Nghe nói con gái đều thích ăn cái này. vẻ mặt của tưởng tự lương hơi thả lỏng. Thích thì tốt rồi, còn tưởng sư phụ không có thích ăn chứ. Tuy rằng em là sư phụ của anh, nhưng mà em cũng là con gái mà. Dương Tử mi nở nụ cười. Chương 1277 Đồ đệ tri kỷ Tiểu thiên bắt đầu ăn cây thứ hai. Nhớ kỹ đó, sư phụ của anh thích ăn cái này. Sau này nhớ mang đến nhiều nhiều một chút nha. Ít nhất, mỗi ngày phải mang đến mười mấy cây mới được. Tưởng tử lương nghiêm túc trả lời. Được thôi, nếu mọi người đã thích, thì sau này, ngày nào, anh cũng sẽ đặt ở Hazenda mang đến cho mọi người. Mùi gì chắc không có khác lắm đâu. Tiểu thiên vô cùng vui mừng. Được được, chỉ nhận được một đồ đệ đúng là tốt nha. Mặt mà của Liên Nghi cũng hớn hở, đúng là hai tên tha măng. Dương tự mì nhìn thấy vừa buồn bực vừa buồn cười. Dương tự mì bắt đầu chuyển vào đề tài chính. À đúng rồi, anh có biết ngày mai về nhà để làm gì không? Ông nội nói ăn với bạn của ông một bữa cơm muốn anh đến cùng. Anh có biết bạn của ông anh là ai không? Không biết nữa. Đó chính là ông cố ngoại tăng của em đó. Dương tự mì cười khổ. Ngày mai ông cố ngoại tăng của em định đưa em đến đó. Anh có biết gì sao không? Vì sao? Tưởng Tử Lương không hiểu nhìn cô. Chẳng lẽ là bọn họ biết quan hệ giữa hai chúng ta sao? Không phải chuyện đó. Bọn họ định để cho chúng ta xem mắt đó. Đầu Dương Tử Mi buồn bực. Đây mới chính là chuyện đau đầu đây. Sắc mặt Tưởng Tử Lương hơi kỳ lạ. Dương Tử Mi nhìn anh nói. Anh cũng biết em và anh không có thể nào xem mắt được. Nhưng mà em á không có muốn khiến cho ông cố ngoại phải khó xử. Mất mặt, thất tính trước mặt ông nội của anh. Hay là anh giải quyết đi? Được. Tưởng tử lương gật đầu. Ngày mai anh sẽ đi làm nhiệm vụ. Nói với ông là anh không rảnh. Nói như vậy cũng chỉ có thể tránh được ngày mai thôi. Sau này thì sao? Nhất định phải nghĩ ra một cách ghép đôi hai chúng ta. Trong lòng em không muốn gặp lại anh trong cái tình huống đó. Anh cũng vậy, phải không? Cho dù thế nào á chúng ta cũng là thầy trò... Chính là quan hệ thầy trò nghiêm túc, ngay thẳng mà. Lần này, Dương Tử My cực kỳ nhấn mạnh quan hệ thầy trò, muốn tưởng tử lương nhất định phải loại bỏ cái chuyện này. Hơn nữa, cô Tình anh có khả năng làm được. Tưởng tử lương nhìn cô thật sâu gật đầu. Sư phụ, em yên tâm, sau này không có chuyện này nữa đâu. Vậy thì tốt rồi. Còn nữa, anh không cần phải nói quan hệ của chúng ta với những người nhà họ tăng kia. tuy bọn họ là người thân của anh nhưng mà cũng là người có thế lực tưởng tử lương vẫn cung kính trả lời như trước vâng sư phụ dương tử mi giơ cổ tay lên chỉ vào vòng tay thủy tinh màu lam trên tay vừa rồi em gặp được em họ tưởng vũ phạm của anh anh ta nói anh cũng có một chiếc vòng tay thế này có thể cho em xem một chút không tưởng tử lương nói chiếc vòng tay này là di vật của mẹ anh anh luôn cất giữ ở trong nhà Không có mang theo, để anh về lấy. Dương Tử My vội vã muốn xem. Vậy chúng ta về đi. Tưởng Tử Lương chờ bọn họ lên xe. Dương Tử My ngồi vào ghế phụ, bọn người của tuyết hồ ngồi phía sau. Cô nhận ra Tưởng Tử Lương lái xe rất đúng luật, vững vàng, ổn định, dáng người ngay thẳng, vô cùng nghiêm túc. Nghe nói, lúc người đàn ông nghiêm túc làm việc, lái xe vô cùng đẹp trai. Lúc này Dương Tử My... Mì... Thật sự đã thấy rõ điều đó. Cho dù nhìn góc độ nào, người đồ đệ này của cô là một con rồng trong đám người, gia đình tốt, bề ngoài tốt, có năng lực, có phong thái dương giả. Không biết sau này có con gái nhà ai xứng danh. Nghĩ đến đó, cô nhanh chóng nghiên cứu đường nhân duyên của anh. Đường nhân duyên của anh cho biết cả đời này anh ấy sống cô độc. Trong lòng của cô lập tức cảm thấy nặng nề. Chương 1278 Đồ đệ tri kỷ Một người đàn ông vĩ đại như vậy Sao có thể cô độc cả đời Không có vợ hiện bên cạnh chứ Vậy chẳng phải đang phung phí của trời sao Nhưng mà điều kỳ lạ Đường con cái của anh thì lại có Do thấy anh có một trai một gái Không có vợ Nhưng mà lại có hai đứa con Đây là chuyện gì Dương Tử My tò mò muốn biết Thật sự không biết Hai đứa bé kia ở đâu ra? Về đến cửa nhà của họ tưởng, mọi người xuống xe, mở cửa vào phòng. Không ngờ đã bị người quen ở phố đối diện thấy. Người quen này chính là mợ hai của Dương Tử Mi Diệp Văn Hinh. Người đàn ông bên cạnh của bà ta chính là Tăng Lương Cửu. Lương Cửu? Lương Cửu? Cô gái vừa vào nhà của họ tưởng kia có phải là nữ nữ đáng ghét nhà chúng ta không vậy? Diệp Văn Hinh nắm lấy cánh tay của chồng mình. Ờ. Hình như là vậy. Tăng Lương Cửu cũng chỉ thấy có bóng người, không có dám khẳng định. Diệp văn hình nghi ngờ hỏi. Nhất định là nó rồi. Ở thủ đô, tôi còn chưa có thấy tóc ai đẹp như nó. Kiểu tóc cũng giống, đều cột đuôi ngựa. Kỳ lạ, sao nó có thể vào nhà của họ tưởng chứ? Người đàn ông kia không phải là thiếu soái nhà họ tưởng sao? Tăng Lương Cửu nói. Có thể là chúng ta nhìn nhầm thôi. Làm sao mà nữ nữ có thể quen Cùng với thiếu soái nhà họ tưởng được Thiếu soái nhà họ tưởng là người thế nào Có thể tùy tiện đi cùng với người khác sao Chắc là con cháu nhà họ tưởng Bọn họ hơi giống nữ nữ thôi Bà không thấy còn có người khác sao Ảnh mắt của tôi rất lợi hại Không có thể nhìn nhầm được đâu Diệp văn hình khăng khăng nói Nếu không Chúng ta đứng canh ở đây nhìn một chút đi Tăng lương cửu trừng mắt nhìn vợ Canh cái gì mà canh chứ Bà biết khi nào họ đi ra. Không bằng bây giờ về nhà xem nữ nữ có nhà hay không. Nếu ở nhà không cần phải nghi ngờ. Nếu không có ở nhà thì có thể nghi ngờ. Diệp Văn Hình nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi nhớ sau khi mà ông nội từ thành phố A trở về vẫn luôn suy nghĩ một việc. Nói là nữ nữ và tưởng tử lương là một đôi trời sinh. Nếu có thể ở cùng với nhau rất xứng đôi vừa lứa. Lúc đó... Tôi còn cười ông ấy là có ý nghĩ kỳ lạ. Làm sao mà thiếu soái nhà họ tưởng có thể để mắt đến một đứa con gái nghèo khổ sống ở nông thôn chứ. Còn không bằng tác hợp cho tư tuệ và tưởng tử lương. Ít nhất tư tuệ cũng là con gái nhà danh môn mà. Tăng lương cửu suy nghĩ một chút. Về chuyện này tôi cũng thấy ý nghĩ của ông nội đúng là kỳ lạ. Yêu cầu về cháu dâu của nhà họ tưởng nhất định rất cao. Cả thủ đô này á thậm chí là toàn bộ phụ nữ ở hoa hạ đều muốn gả cho nhân tài như thiếu soái tưởng ngay cả con gái nhà họ lôi cũng thề rằng không phải là thiếu soái tưởng không gả tuy rằng nữ nữ có thể nhưng mà xét về gia đình phong thái kiến thức không hề có khả năng cạnh tranh rồi hơn nữa tuổi thì còn nhỏ nguyên thủ tưởng nhất định không có chấp nhận đâu nhiều nhất chỉ có thể nể mặt mũi của ông nội hứa hẹn trước ứng phó có lệ với ông nội thôi. Diệp văn hình tính toán nói, Nhưng mà, lương cửu à, nếu nữ nữ có thể gả vào nhà họ tưởng, vẫn có lợi cho chúng ta chứ. Nó làm vợ nhà họ tưởng, ông là cậu cả của nó, dựa vào lợi thế nhà họ tưởng, nhất định sẽ cho người họ hàng này một chút mặt mũi. Hơn nữa, ông nội muốn gả nữ nữ cho nhà họ tưởng, chắc phải là đang tính toán. Muốn nhà họ tăng có thêm nhiều nguồn lực, từ nhà họ tưởng, Để khôi phục nhà họ Tăng lớn mạnh chứ sao Mà nhà họ Tăng lớn mạnh Tử Thành cũng sẽ được lợi đó Đồ đàn bà thối Nếu như nhà họ Tăng lớn mạnh Chúng ta có lợi Vậy mà bà còn suốt ngày đi kiếm chuyện dụng dạc Náo loạn trong nhà Chẳng ngày nào mà chịu yên Tăng lương cửu trừng mắt với vợ mình Sau này nghe lời của ông nội đi Đối xử tốt với nữ nữ Không chừng một ngày nào đó Nó làm vợ của nhà họ tưởng Sau này có thể là vợ của nguyên thủ đó. Biết rồi. Diệp văn hình nói thầm. Nhưng mà không biết tại sao tôi thấy nó không có dựa mắt. Nhất là cái kiểu lạnh lùng hờ hững của nó. Cứ như đang xem người khác là khỉ vậy. Cảm thấy rất là bực bội. Điều đó chứng tỏ rằng cô ta có tâm cơ. Gã vào nhà họ tưởng rất là thích hợp rồi. Tăng lương cửu nói. Nếu là người có đầu óc đơn giản hay kích động như bà. Ai mà cần chứ? Diệp văn hình nổi giận. Cái gì? Ông nói tôi không có ai cần sao? Tăng lương cửu. Có phải là ông muốn ly hôn với tôi để có thể hoang minh chính đại đi tìm phụ nữ khác hay không hả? Ông đừng có mơ. Coi chừng tôi thiến ông đó. Tăng lương cửu sợ hãi khép chặt hai chân. Chương 1279 Đồ đệ tri kỷ Diệp văn hình dê đến nhà Chạy ngay đến phòng của thằng chấn lòng, hưng phấn kêu lên. Ông nổi, ông nổi. Mặt của thằng chấn lòng lạnh như tiền. Cô không phải muốn chuyển ra ngoài sao, còn về đây làm gì nữa? Diệp văn hình sẵn giọng Ông thật là, con lúc trước là bực quá cho nên mới nói thế thôi, sao con có thể bỏ ông ra ngoài được chứ? Làm một người cháu dâu thì phải hiếu kính trước mặt của ông chứ. Nếu còn cứ ích kỷ chuyển ra ngoài sống, thật là bất hiếu bất nghĩa rồi. Diệp văn hình con không làm được mấy cái việc như vậy đâu. Vừa đúng lúc Trình Hiểu Tĩnh cũng ở đó chầm biếm nói A cha, em hai, chị thật sự không nghĩ em còn có mặt quang minh chính đại đến mức đó đó. Diệp văn hình cũng tự cao, nói không một chút xấu hổ, nhân tiện hạ thấp Trình Hiểu Tĩnh một chút. Đó cũng là đương nhiên thôi mà chị, tính cách trong em vẫn còn có mặt tươi sáng tốt đẹp như vậy, chẳng qua tính tình của em dễ bị sao động. Đôi khi cách biểu đạt không đúng, không có giống chị đây, bụng dạ đen tối đâu. Trình hiểu tỉnh cười nhạo, vừa định phản bác, đã bị bà ta ngăn lại, thần thần bí bí nói. Chị ơi, em bây giờ không phải là trở về đây để mà cãi nhau với chị, mà em có một phát hiện to lớn, một phát hiện có lợi đối với nhà họ tăng của chúng ta, ăn khớp với mong chờ của ông luôn. Cô thì có thể phát hiện ra cái gì chứ, còn chuyện gì khác, Ngoài mấy cái chuyện nhà ai có người ngoại tình Con gái nhà ai bị người ta đá Con nhà ai bị lừa mang thai sao Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo nói Tôi chưa có thấy cô có được tài năng gì Có phát hiện được gì Có lợi cho sự phát triển của nhà họ tăng chúng ta cả Diệp Giang Hình cười nhạo nói Nhưng mà phát hiện này của em Chả phải là phát hiện tầm thường Khi mà ông nghe xong Chắc chắn sẽ rất vui mừng Trình Hiểu Tĩnh nói Còn vui với chả mừng Cái thứ có thể làm cho ông vui mừng phóng chừng chỉ có việc nữ nữ về nhà. Ngày mai đi gặp nhà của họ tưởng, nếu không ông không có vui nổi đâu. Chị dâu, chị nói trúng phóc rồi, lần này em muốn nói chuyện này này. Diệp Văn hình dòng ra phía sau tành chẳng lòng, ra vẻ nịnh bợ giúp ông xoa bóp dài. Ông, con vừa mới ở thật lâu trên một con phố, cũng chính là trước cửa nhà cũ của nhà họ tưởng, nhìn thấy một việc rất hay ho. Nói đoạn cô cố ý thừa nước đục thả cầu. Trình hiểu tỉnh thấy cô nói một nửa giữ một nửa giống như có việc gì lớn lắm cho nên dồn dập đốc thuốc bà ta nói. Thật ra là có chuyện gì đó, nói mau đi. Có cái rấm gì thì thả ra đi. Em hai à, từ lúc nào em trở nên dài dòng vậy chứ? Cái này... Diệp Văn Hình nhìn tăng chân lòng mặt có vẻ lén lút. Nếu ông không có tha thứ cho con... Không tha thứ cho Tử Thanh còn không có nói ra cái việc liên quan đến tương lai của nhà họ Tăng chúng ta đâu. Cho mọi người tức chết luôn. Trình hiểu tỉnh ở bên cạnh chăm chọc khiêu khích. Ghét cái thái độ này của cô ghê luôn. Cô với Tử Thanh gây quả ít quá à. Có lần nào ông không tha thứ cho mấy người chứ. Diệp Văn hình không thèm để ý lời của bà ta nói, hỏi Tăng Chân Lòng Ông, ông làm gì đi chứ? Không thì tử thanh nó không có dám về nhà nữa. Nó giống như trẻ con vậy. Ở bên ngoài chỉ biết gây thêm nhiều quả thôi. Tăng chấn lòng dậy tài nói. Được rồi. Bảo nó về nhà đi. Cái thằng rành con. Không có để nó ở nhà giáo dục cho tốt. Ta cũng không có yên lòng. Cảm ơn ông. Dịp văn hình vui vẻ. Xoa bóp cho tăng chấn lòng càng thêm ân cần. Con phải làm cho tử thanh về nhà nhanh. Làm quen với nữ nữ. Nếu không á. Hai đứa này rõ ràng là hai anh em họ rất thân. Lỡ mai này dù đánh nhau trên đường cũng không có biết mình đánh phải ai mất. Chương 1280 Trình Hiểu Tỉnh ở bên cạnh cười nhạo nói Thôi thôi ngưng đi tôi cảm thấy tử thanh nhà của cô thấy nữ nữ xinh đẹp như vậy đùa giỡn con người ta thì có. Nghe thấy Trình Hiểu Tỉnh đang coi thường con trai của mình dịp văn hình cực kỳ khó chịu. Thiệt tình, tử thanh nhà của em rất ngây thơ, làm gì có chuyện đùa giỡn con gái. Chị dâu đúng là, gia đình chị cứ xem trên đời này chả có đứa con trai nào là tốt. Xem con trai nhà của người ta như cỏ dại, thật sự quá khinh bỉ rồi. Bị hai cô cháu dâu làm cho đầu u mê, tăng chấn lòng bất đắc dĩ ngăn lại. Thôi được rồi, đừng có ồn nữa, lúc nãy cô muốn nói cái gì. Bởi vì tuổi già... cho nên cũng chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của hai người cháu dâu này. Cộng thêm, ông là một người lạnh lùng, cho nên bình thường không ở trong nhà người khác. Ông cũng chỉ nghe được âm thanh của hai đứa cháu dâu này. Bình thường có hư dùng túng hai đứa, thỉnh thoảng nói một chút cho có không khí. Thế nên, hai người cháu dâu này cũng dần dần không có thèm để ý đến ông nữa, luôn luôn cãi nhau, không thèm để ý đến ai. Việc này làm cho ông rất đau đầu. Người ta khi mà già đi Nói chuyện không có nhiều quy lực Cho nên ông cũng không có muốn lãng phí Sức lực để nói nữa Ông vừa lên tiếng Diệp văn hình cũng muốn nói việc chính Nhanh chóng nói Ông lúc nãy còn ở trước cửa nhà của họ tưởng Thấy Nữu Nữu Ở cùng với thiếu sói tưởng Hai người còn đi rất gần nhau Vừa nói vừa cười rất là thân mật Cái gì Cô Cô nói thật sao Vẽ mặt của tần chấn lòng chấn động lập tức ảm đạm lại. Không thể nào chứ, nữ nữ sao có thể quen biết tưởng tử lương chứ? Cô có nhìn rõ ràng không? Đúng mà, em hai, em muốn tìm cớ về nhà cũng đừng có tìm cái cớ này chứ. Trình Hiểu Tĩnh cười lạnh. Tôi còn tưởng là việc gì lớn, quá ra cũng chỉ là nói dối thôi, làm cho tôi chờ mong muốn chết. Thấy mọi người không tin, diệp gian hình nóng nảy chị dâu em thật sự không có nói dối bắt gặp lâu lắm dù em chỉ thấy bóng dáng cùng với mặt nghiêng của nữ nữ nhưng mà em có thể cam đoan người đó chắc chắn là nữ nữ rồi chỉ nhìn thấy bóng dáng với mặt một bên hả thiệt tình không có thấy được chính diện thì cô muốn cam đoan cái gì chứ nữ nữ không thể quen biết thiếu sói tưởng được thân phận địa vị của hai người cách nhau rất xa Hún chia, trước kia, nữ nữ chưa có bao giờ qua thành phố A. Sao có thể quen được thiếu sói tưởng cho được? Cho dù trước đây hai người có gặp nhau trên đường, dựa vào tính tình lạnh lùng của thiếu sói tưởng mà nói, không biết chừng, còn không có thèm liếc mắt nhìn nữ nữ lấy một cái nữa. Đừng nói gì, đến quen với chả biết. Trình hiểu tỉnh trách. Em hai cô đúng là mơ tưởng. Cô không thấy bây giờ, ông đang phiền não vì cái chuyện nữ nữ. không chịu tham gia tiệc hai nhà tăng tưởng sao cô còn đùa giỡn ông như vậy cô bất hiếu đến vậy sao diệp văn hình nôn nóng tất cả những gì mà em nói là sự thật nếu em có câu nào giả dối sẽ bị thiên lô đánh chết đi đúng lúc này rõ ràng bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên giữa ban ngày diệp văn hình hoảng sợ vội ôm đầu con thật sự không có nói dối mà thật sự thấy mà Với lại chắc chắn đó là nữ nữ. Trình hiểu tỉnh, sung sướng nhìn người gặp họa cười nói. Em hai, đến ông trời còn không quen nhìn lời nói dối vô cùng không có đáng tin của cô kìa. Cô lo mà tỉnh tâm đi. Xem ra phải tự mình tìm chứng cứ hoặc là chụp được cái ảnh dương tử mì ở nhà họ tưởng mới có thể làm cho bọn họ tin được. Diệp văn hình cắn chặt răng, đặng đi ra, trở về phòng của mình tìm máy ảnh. bà không tin tưởng dương tử mì ở luôn trong nhà của họ tưởng không ra ngoài không bị bà bắt gặp chứ chương 1281 trong nhà họ tưởng tưởng tử lương chào trong phòng của mình thật là cẩn thận lấy di vật của mẹ anh ta đem ra một chiếc vòng đeo tai tinh thạch long lanh trong suốt giống hệt với chiếc vòng trên tay của dương tử mì đủ với chất mà làm ra chiếc vòng tay anh cũng đã từng nghiên cứu nhưng mà vẫn không thể nào giải thích được. Tất nhiên, anh cũng không có thể đưa di vật của mẹ mình trân quý cho người khác giám định. Mẹ là độc nhất vô nhị, thế nên di vật của mẹ cũng là độc nhất vô nhị, anh nghĩ như thế. Chiếc vòng đeo tay này nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu, từ ái của mẹ. Khuôn mặt luôn luôn cương nghị, lạnh lùng. Cũng có gì gì đó như quà, chính là vẻ mặt của một đứa con trai khi nghĩ về mẹ. Mẹ của anh đã qua đời khi mà anh mới có 7 tuổi. Thời gian bên nhau không dài, nhưng mà những ký ức thì lại rất nhiều. Cũng bởi vì sự qua đời của mẹ, vì để quên đi sự bi thương, vì để trưởng thành một nam tử hán dũng cảm kiên cường trong suy nghĩ của mẹ. Tuy còn nhỏ tuổi, anh cũng đã sinh nông, giàu trong quân đội được đặc quấn. Bởi vì lúc ấy, quân đội muốn thành lập một đoàn đặc quấn quốc tế, thành viên chủ yếu là con trai từ năm đến 10 tuổi. Sàng lọc chọn ra từ mấy quốc gia tham gia liên hợp Anh đã được tuyển chọn Chỉ là ông của anh Đào xót cháu đích tôn Cho nên không có chịu để hắn đi Ông Những đứa con trai khác Cũng là cháu của những người khác mà Anh cầm chặt chiếc vòng tay Ánh mắt kiên nghị Nói dòng của mình Cháu hứa giam Cháu chắc chắn sẽ không chết Sẽ lớn lên Thành một đứa cháu mà ông mong muốn Có mẹ phù hộ cho cháu Cháu không cô đơn tịch mịch đâu Thấy nó quật cường như thế, lúc ấy tưởng quan Chính còn chưa có phải là nguyên thủ quốc gia mà là tướng quân quân khu cho nên không có thể ngăn cản được. Con trai của nhà họ tưởng bắt đầu từ kẻ đồng trang lứa với nhà họ Tăng đều là quân nhân cả, là những người đàn ông đẫm máu hàng hải chiến đấu trên chiến trường. Ông cũng đã giống vậy, đều là tăng qua bách chiến. Tưởng tử lương có thể có chí hướng này, ông rất vui song rất lo lắng. Lần đặt quấn này không giống như những lần đặt quấn khác là đặt quấn liên hợp quốc tế trình độ quấn luyện rất tàn khốc thậm chí có thể mất cả tính mạng Ông ta có hai người cháu nhưng mà người cháu nhỏ tưởng vũ Phàm khi mới vừa sinh ra thân thể đã gầy yếu Người hay đau ốm giống như một đóa hoa trong nhà kính được nuông chiều từ bé không chịu nổi bất cứ mưa gió gì Đầu óc cũng rất là đơn giản từ nhỏ đã thích con gái rồi nhìn vào là biết nó là một con mèo không có chí hướng lớn hy vọng của nhà họ tưởng hoàn toàn gửi gắm hết vào anh chỉ có thể mong anh không lớn lên thành một tên phá gia chi tử, nhị thế tổ thế là đủ rồi lúc tưởng tử lương vừa mới sinh ra đã biểu hiện rất là khác thường tiếng khóc vô cùng to rõ và lâu dài khi con mắt vừa mở ra đảo một vòng nhìn hết mọi thứ xung quanh giống như là hiểu hết những chuyện quanh mình lúc trẻ con người ta đang gào khóc anh ta năm tháng đã biết nói biết đi trí khôn so với bạn đồng trang lứa cũng vượt xa năng lực vận động mạnh hoàn toàn chứng tỏ là một đứa trẻ thiên tài thế nên tưởng quang chính đã gửi gắm tất cả hy vọng trên người của tưởng tử lương lúc bắt đầu một tuổi đã là thầy giáo chuyên môn dạy cho nó văn hóa huấn luyện thể chất lúc tưởng tử lương bảy tuổi đã có danh hiệu tiểu thần đồng bắn súng Ngay cả người bắn súng chuyên nghiệp Trong quân đội lúc ấy Đậu với nó suýt thua rồi Tuy nó nhỏ tuổi Nhưng tinh thông mấy cái món đấu vật Và quyền cước trong quân đội Sức chiến đấu gần như cùng cấp Với một quân nhân đặc chủng trưởng thành Trí nhớ của nó cũng rất tốt Thấy được cái thứ gì gần như là không quên được Một người cháu Có mọi thứ có thể khiến cho ông ta kiêu ngạo Người cháu mà ông ký thác toàn bộ hy vọng như vậy Ông ta thật lòng Luyến tiếc Khi mà để nó phải trải qua cái loại huấn luyện đào thải tàn khốc này. Chương 1282. Nội dung loại huấn luyện này tuyệt mật của những quốc gia tham gia đặc quấn, vì lúc ấy được nguyên thủ giao phó làm người phụ trách, cho nên tưởng quan chính biết rất rõ nội dung đặc quấn. Sinh tồn trên đảo hoang, phục kích trên sa mạc, mai phục trên biển, xuyên qua rừng mưa nhiệt đới. Mấy cái thứ này chưa phải là chuyện tàn khốc nhất. Tàn khốc nhất chính là mỗi một lượt đặt quấn đều phải loại đi một thành viên. Việc đào thải này là đào thải trong nội bộ những người sinh tồn thích hợp. Kẻ mạnh giết kẻ yếu tranh thủ để mình có thể sống sót đi tiếp nhận sự đào thải tiếp theo. Nội dung loại huấn luyện giả thú này truyền đến tai của ông trong lòng ông lúc ấy vừa hưng phấn vừa lo lắng. Hưng phấn bởi vì trong quá trình đặt quấn có thể là người sống còn, tất nhiên sẽ trưởng thành thành một chiến sĩ quân đội vĩ đại, lạnh khóc, kiên cường, đoạn tuyệt, thận trọng. Lo lắng là bởi vì loại phương thức này thật sự quá tàn độc, phải giết chết bạn bè của mình ngày đêm bên nhau hoặc là bị người bạn giết chết. Việc này đối với hai đứa trẻ mới có mấy tuổi mà nói thật sự rất tàn nhẫn, không có tính người. Việc này đối với đứa trẻ mới có mấy tuổi mà nói quả thật là tàn nhẫn không có tính người. người trải qua huấn luyện có thể sẽ đáng sợ như giả thú. ông thật sự không có muốn cháu mình đi nhận cái loại huấn luyện xóa bỏ đi thiên tính con người này. cho dù tưởng tử lương có trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng lứa tuổi, nhưng mà tuổi nó vẫn còn nhỏ, không hiểu được sự tàn khốc trong đó. chỉ cho rằng đó chẳng qua là sự huấn luyện khá nghiêm khắc thôi, bởi vì trách nhiệm tuyệt mật. cho nên ông không có thể nói rõ được. Huống chì lúc đó, người phụ trách tối cao quân ủy nguyên thủ tự mình điện thoại cho ông ta, báo ông đưa tưởng tử lương vào danh trại đặc quấn. Ông muốn từ chối, nhưng một câu của nguyên thủ ngăn ông lại. Hoàng chính, đối với những người quân nhân như chúng ta, lợi ích quốc gia cao hơn lợi ích của cá nhân. Tử lương là hy vọng và là sự kiêu ngạo của quốc gia chúng ta, cô đi ra tự sự đặt quân như vậy mới có thể trở thành thành một người quân nhân thật sự tâm quyết để tương lai dẫn dắt quân ta hướng tới những cái lĩnh vực mới hơn tôi hứa dòng nếu đứa trẻ tử lương này có thể sống sót qua đợt đặt quân này tương lai sau này sẽ là của nhà họ tưởng các ông những lời này làm cho tưởng quan chính nghe xong sôi trào nhiệt quyết não nhất thời nóng lên đồng ý sau khi mà đồng ý Ông hối hận đến ruột muốn xanh luôn. Đây là đánh cược mạng của cháu mình. Cho dù ông rất tin tưởng vào tư chất của cháu mình, không có để thua người khác, nhưng cũng khó nói sẽ xuất hiện cái chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là ông không có thể thay đổi ý được nữa rồi. Cộng thêm việc tưởng tử lương chủ động xin đi đặc quấn. Người ông này của nó chỉ có thể đau lòng đồng ý thôi. Tự mình đưa nó đi vào cái nơi giết người sinh tử kia. Vô cùng may mắn, tưởng tử lương lớn đến 13 tuổi vẫn còn sống sót. Lúc ấy, chỉ còn 10 người sống sót trở về. Lúc đầu trở về thủ đô, cả người của nó giống như một con giả thú trầm tĩnh, Ảnh mắt hung ác, lạnh lẽo, bất luận nhìn ai, không có một chút ấm áp nào. Tính cảnh giác của nó cũng rất cao. Bất cứ ai khi mà chưa có sự đồng ý của nó, đều phải đứng cách nó 10 bước, không thể đến gần. Ngay cả đối với ông của nó, Nó cũng đối xử giống như đối với kẻ địch. Cảnh giác nhìn, sau đó hơn nửa năm, một câu không có chịu nói dòng. Chỉ khi mà nhìn thấy chiếc vòng tay của mẹ nó để lại, trong mắt nó mới có một chút tính người dịu dàng. Bình thường, nó không có hề nằm trên giường, nhiều nhất chỉ là trang bị toàn thân chỉnh tề Cụ mình nằm trong một góc tuyệt đối an toàn, có lợi cho phòng thủ, chợp mắt một lát. Một khi mà nghe được cái tiếng gì, Đôi mắt lập tức mở toàn, toàn thân trong trạng thái đề phòng chiến đấu. Lúc ăn cơm, dù ông có gấp cho nó bao nhiêu, gấp cái thứ gì để trước mặt của nó, nó đều có thể nhanh chóng, quét sạch sẽ, giống như sau đó sẽ không còn gì ăn nữa. mươi 1283 Đồ đệ tri kỷ Một đứa trẻ biến thành như vậy có thể tưởng tượng được nó đã trải qua bao nhiêu sự tàn khốc. Lòng tưởng quan chính Đau đến nỗi ngày đêm đắm ngực Vô cùng ái nái đối với tưởng tử lương Ông đã mời không ít Các chuyên gia tâm lý tâm thần Nổi tiếng trên thế giới Tạo thành một đoàn chuyên gia đặc biệt Điều trị tâm lý cho tưởng tử lương Ước chừng khoảng 2 năm Tưởng tử lương từ trạng thái giả thú Thay đổi thành dáng vẻ con người Đã có thể mở miệng Nói chuyện cùng với người khác Ăn cơm bình thường Có thể ngủ trên giường Nhưng vẫn còn đeo dao phòng thân Cho nên lúc nó ngủ không có ai dám đến gần phòng của nó. Khôi phục lại chút bình thường nó mới vào quân đội, bắt đầu những truyền kỳ trong quân đội của nó. Chiến công hiển hách, thành lập sư đoàn 17 trở thành một chi đội có sức chiến đấu mang tầm quốc tế. Từng thành viên được bồi dưỡng đều là người tinh anh, vì đất nước lập nên không ít những chiến công. Lúc ấy nó được thủ tướng phong làm thiếu soái độc nhất vô nhị. Tưởng Tử Lương là sự kiêu ngạo của Tưởng Quan Chính, cũng trở thành cái chuyện đau lòng nhất của ông. Nhìn thấy chiếc dòng tai Tưởng Tử Lương lấy ra, Dương Tử mi kích động nhận lấy, xem xét cẩn thận. Tuy chỉnh thể của chiếc vòng tai có chủ không giống, nhưng mà rõ ràng chất tinh thạch giống nhau. Dương Tử mi hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, anh xem thử xem. Tuyết Hồ gật gật đầu, thật sự tính vật của tộc nhân anh. Dương Tử mi Nghi hoặc nhìn tưởng tử lương. Chẳng lẽ anh ta giống với lòng trục thiên, có quyết thống hộ tộc? Trước kia, cô không có nghĩ đến việc mở thiên nhãn, xem tưởng tử lương, bây giờ cô muốn xem thử. Kết quả, thật sự giống với lòng trục thiên, thông tin của anh ta là một mảng đục ngầu, không có thể nhìn ra gì cả. Thật sự, không hề nghĩ đến, đồ đệ này của mình cũng có quyết mạch yêu tộc, cũng là nửa người nửa yêu. Tưởng tử lương... Không biết tuyết hồ chính là hồ tộc Nghe thấy anh ta nói cái dòng đeo tai của mình Là đồ vật của tộc nhân Anh mới dội dàng truy vấn Tuyết hồ tiên sinh Tộc của các anh là tộc gì Tôi rất muốn biết mẹ tôi đến từ đâu Dương Tử My nghi hoặc hỏi Anh không có biết mẹ anh đến từ đâu sao Tưởng Tử Lương lắc đầu Mẹ anh được bố anh cứu bên ngoài đem về Hai người sinh ra tình ý với nhau Không có quan tâm đến sự phản đối của ông Mà ở với nhau Bởi vì lúc đó Trong bụng mẹ anh đã có anh rồi Hơn nữa sinh anh ra Mang đến hy vọng rất lớn cho ông Thế cho nên ông cũng đã ngầm đồng ý Hôn sự này Nhưng mà ông lúc ấy Không có thích mẹ anh Mẹ anh bình thường rất là khá tĩnh lặng Ít mang đến niềm vui cho người khác Thế giới của bà ấy Chỉ có bố anh và anh Tưởng tử lương nói rồi đôi mắt phím đỏ rừng rừng nước mắt nhìn thấy nước mắt trong khóe mắt của anh lòng dương tử mì thương tiếc đương nhiên nếu cô còn biết anh đã trải qua đặc quấn giả thú tàn khốc chắc chắn không chỉ là sự thương xót thế này có lẽ là nhập vai tự nhiên quá đối với tưởng tử lương cô đã bắt đầu nhìn anh từ góc độ một người sư phụ giờ đây nhìn thấy anh nhớ đến mẹ ứa nước mắt Thật giống như nhìn thấy một đứa bé trai Bất lực bình thường Chỉ muốn yêu thương nó thật nhiều Nhưng ánh mắt của cô Chạm đến chiếc vòng tay tinh thạch màu lam của mình Trong lòng càng đau xót Mẹ của tưởng tử lương Là chết thuận theo tự nhiên Lúc mẹ anh mất Ít nhất anh vẫn còn có bố Có ông, có họ hàng thân thích Yêu thương anh Nhưng mà long trục thiên của cô Tự dưng biến mất Bố không biết là ai Chỉ có thể dựa vào nhà ngoại Thế mà lại chết thảm ngay trước mặt của mình, sau đó bắt đầu cuộc sống cô độc, càng thêm gian nan. Chương 1284 Nghĩ đến đây, cô cảm thấy khổ sở. Tưởng tử lương thấy mặt của cô có vẻ khổ sở, nghĩ cô đau lòng vì mình mà thu hồi lại khuôn mặt mới vừa bi thương kia, khôi phục lại vẻ kiên cường ban đầu. Sư phụ, xin lỗi, khiến cho em đau lòng rồi. dương tử mi cười cười nhìn anh ta anh không sai không cần phải nói xin lỗi có nói thế nào đi chăng nữa người mẹ đã mất của anh đều rất thương yêu anh anh đừng có đau lòng nữa mỗi người ai cũng có linh hồn cả vào lúc ra đi họ đều sẽ nhìn chăm chú người mình yêu thương mẹ anh cũng vậy nói xong cô đưa trả vòng tay là cho anh tưởng tử lương nhìn thoáng qua vòng tay trên cổ tay cô ánh mắt di chuyển không nói thêm gì nữa nhận lấy, nhẹ nhàng bọc nó lại trong lòng tay mình. Dương tự mi, nghĩ mình làm sư phụ chưa có truyền thụ cho tưởng tử lương bất cứ tài nghệ gì, thật sự có hơi thất trách. Thế cho nên cô quyết định thực hiện nghĩa vụ của một người sư phụ. Cô phát hiện tố chất thân thể của tưởng tử lương chỉ biểu hiện bằng công phu bên ngoài. Anh ta hoàn toàn không có nội công. Một người có ngoại công lợi hại, một khi mà gặp cao thủ nội công, Thì cũng không có thể chịu nổi một kích Nội công chân chính Có thể lấy bốn lạng Địch ngàn cân Đối thủ thua trận Sẽ không có thể lên lực được nữa huống chi người có nguyên khí nội công Có thể chữa thương cho bản thân Vậy cho nên sức sống Cũng sẽ mạnh lên rất nhiều Anh muốn học đạo khí thuật sao Cho dù cô của tâm muốn dạy Điều đầu tiên đồ đệ Phải đồng ý mới được Tránh để mặt nóng dán lên mong lạnh Vậy thì không tốt tưởng tử lương thật đúng là một người thông minh chỉ cần nhìn sơ qua cũng đoán được muốn truyền thụ cái thứ gì đó cho mình cho nên anh rất nhu thuận trả lời tất cả nghe theo sư phụ sư phụ dạy cái gì đệ tử học cái đó nghe thấy anh đồng ý học với mình dương tử mi rất vui mừng vậy em sẽ dạy cho anh khí thuật quyền môn đạo của chúng ta đi đối với anh rất có lợi dựa vào tư chất của anh cũng rất dễ học Về phần mấy cái đoạn mệnh bói toán kia thuộc kỳ môn bát quái, em nghĩ một quân nhân như anh hẳn là không thích rồi. Việc này ít nhiều có thể cho cô ngồi vào danh phận sư đồ. Nếu không, đúng là có hơi danh không chính, ngôn không thuận. Đương nhiên, cô vẫn nghĩ không thông. Người trước mắt vừa thấy đã biết là một kỳ tài tư chất tốt. Cô vẫn không hiểu sao, ngày đó sư phụ không trực tiếp thu nhận anh ta làm đồ đệ, Mà lại là làm đồ tôn chứ. Đúng là kỳ lạ. Trước kia hỏi sư phụ, sư phụ không có chịu nói. Không biết tưởng tử lương có chịu nói hay không. Dương tử mì hiếu kỳ hỏi. Rốt cuộc là anh với sư phụ của em quen biết như thế nào? Giữa hai người có chuyện gì liên quan sao? Không có sư công, sẽ không có anh. Tưởng tử lương thẳng nhiên đáp lại một câu như vậy, không nhiều lời. Dương tử mì hỏi. Tình huống cụ thể... Sư phụ cứu mạng của anh sao? Tưởng tử lương gật đầu. Cung cấp độ dân nhân cứu mạng. Cái gì mà gọi là cung cấp độ? Dương tử mi trừng mắt tên đồ đệ này của mình. Sao mà lại trả lời không có đúng trọng điểm gì hết? Tình huống cụ thể là như thế nào? Anh vẫn chưa có từng nói mà. Xin lỗi, sư phụ. Anh không có muốn nhắc đến. Tưởng tử lương ái nái nhìn cô một cái, miếm chặt môi, giống như một đứa trẻ quật cường. lại giống như sợ mình cại miệng nó ra rồi bắt nó nói vậy tưởng tử lương thế này làm cho dương tử mi cảm thấy hứng thú càng muốn biết nguyên nhân bên trong giữa bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì thái độ của sư phụ đối với tưởng tử lương là lạnh lùng mà tưởng tử lương đối với ông lại phục tùng tuyệt đối thậm chí còn nghe theo lời của máy nói nhận một cô gái nhỏ như mình để làm sư phụ thật là kỳ lạ